Trở về trụ sở Cái Bang, Vô Cường Môn nhận được một tin chấn động giang hồ. Đó là Xuân Thô Bút xuất hiện ở ánh nhật nhai trong dãy Thái Sơn. Hiện nay quần hùng náo động vì mỗi lần Xuân Thô Bút xuất hiện thường thường dẫn theo những việc kinh thiên động địa làm đảo lộn trật tự võ lầm. Gần trăm năm nay, bất cứ hắc bạch anh hùng nào sống trong giới giang hồ đều thèm khát muốn biết mặt biết tên Xuân Thô Bút. Nhưng chưa một ai thỏa mãn. Đây là dịp ngàn năm một thuở nên quần hùng đua nhau kêu đến núi Thái Sơn tìm vào ánh nhặt nhai mong khám phá ra chân diện mục của người bí mật mang cái biệt hiệu lạ lùng Xuân Thô Bốt. Được trưởng môn nhân Đồng Xuyên và sư mẫu Bạch Phong chấp thuận cho Sở Tiêu Phong tùy quyền hành động, chàng dẫn theo một nhóm cao thủ của cái bang lẫn bài giáo lên đường đi Thái Sơn. Mục đích của chàng là phải gặp cho được Xuân Thu Bút Để làm sáng tỏ huyết án đêm tiêu diệt ngay nguyệt Sơn chàng những ai là thủ phạm chính trong đó Riêng sở Tiêu Phong Chàng còn muốn biết về cái chết chân thật của lão coi ngựa họ lục Mà thâm tâm chàng vẫn chịu ân như đối với bậc sư trưởng nữa Dọc trên đường đến Thái Sơn Sở Tiêu Phong gặp các anh hùng khắp nơi cũng tìm đến Ai nấy hầu hết đều hoặc đi bộ hoặc đi ngựa Khi đến gần Thái Sơn, chẳng gặp một đoàn hai ba chiếc xe tứ mã kéo theo những mùi xe che kín bằng những tấm vải màu lục. Không biết trong xe là những nhân vật nào. Tất nhiên, người trong xe phải cố ý giấu chút gì bí mật nên mới che kín như thế. Thứ hai, chiếc xe kín ấy lại có gì đặc biệt khiến cho mọi người đều lấy làm hiếu kỳ. Vì đã có chút ít tiếng tâm trong giang hồ, dọc đường Sở Tiêu Phong kết giao được khá nhiều nhân vật anh hùng. Như Hồ Phùng Xuân, Điền Bá Liệt Đều là những nhân vật mà chàng nghe danh đã lâu Và lấy làm hâm mộ Cả bọn kết bạn cùng đi Điền Bá Liệt có hỗn danh là Thiên Mã Hành Không Vì thuật phi hành xuất chúng Nên hắn luôn luôn đi trước mọi người Khi còn cách ánh nhạt nhày độ hơn dặm bóng Điền Bá Liệt quay trở lại Thần sắc bất bình thường Hồ huynh Trước mặt xảy ra chuyện khác lạ rồi Hồ Phùng Xuân chấn động khẽ liếc nhìn qua sở tiêu phong Rồi mới quay lại Điền Bá Liệt Hỏi ngay Chuyện gì thế Điền Bá Liệt liền đáp Khô rừng chặn trước mặt chúng ta kia Có người chết rồi Hồ Phùng Xuân có vẻ hơi giật mình Bỗng nói Người chết sao Đi chúng ta mau đến đó thử xem Hai môi Điền Bá Liệt Lây động như định nói gì đó Nhưng lại thôi Cả bọn phi hành mau lẻ tới trước Sở tiêu phong cũng gấp rút bám theo Khu rừng nằm cách đấy không xa Hồ Phùng Xuân tăng thêm cước bộ chốc lát đã tới nơi Mọi người dừng lại cách khu rừng độ 4 trượng Hồ Phùng Xuân vừa lên trước chúng nhân Ngẳng đầu lên nhìn Trên một cành cây có bốn đại hán mặc võ phục Bị treo lơ lửng trên ấy Ở lưng mỗi người đều vẫn có đeo binh khí Và quần áo vẫn hết sức chỉnh tẻ Tựa như hoàn toàn không có chút gì phản kháng Khi bị đối phương treo lên cành cây. Hồ Phùng Xuân hồi hộp thở dài. Chỉ có bốn người thôi. Hay còn những ai nữa đấy? Điền Bá Liệt lo lắng. Hồ Huynh Tài Hạ e rằng trong rừng còn nhiều người chết nữa cờ. Vì tai Hạ nhận ra bốn đại hán kia cũng chỉ đi trước Tài Hạ một chút mà thôi. Tài Hạ còn nhớ bọn họ đi chung một toán 28 người. 28 người sau. Lẽ nào họ chết hết rồi sao Đó là điều kỳ quái Và cũng là điều dễ sợ 28 người mà như những viên đá rơi xuống biển Chết không có một tiếng động nào Nếu như trong bọn họ còn có một người sống sót Tất phải hô hoán lên rồi Còn nếu họ đụng độ với kẻ địch Cũng phải có tiếng vũ khí giao đấu chứ Hồ Phùng Xuân gật gồ Là cô giữ vẻ bình tĩnh Nhưng âm giọng vẫn run dậy khát thường Lão Họ Hồ là người bôn tẩu giang hồ đã lâu Từng trải không ít Thế mà xưa nay Lão chưa hề gặp câu chuyện nào đáng sợ như thế này Điền Bá Liệt nén tiếng thở hai hey, Hồ huynh Chúng ta nên tiến vào rừng hay không Hồ Phùng Xuân gật đầu Nên lắm chứ Nên vào rừng xem sao Bớt quá cần phải thương lượng với bạch mì đại sư một chút đã Không cần mời Bạch mi đại sư đã dẫn hai tàng sĩ đệ tử vội vàng bước tới Sở tiêu phong chưa nói gì Nhưng chàng quan sát bốn đại hán bị treo trên cây rất kỹ Chàng hy vọng tìm ra dấu hiệu nào đó Trong bốn thi thể ấy Đang rung qua rung lại theo gió trên cao Vị cao tăng thiếu lâm là bạch mi đại sư Nhìn bốn cây xác chết ngẩn người Giết chết một lúc hơn 20 nhân vật võ lâm Không một tiếng động Thủ đoạn của hung thủ chẳng những thâm độc Mà vỗ công tất phải phi thường Khó có thể đoán lượng Trước mặt rừng cây vẫn âm u dậy đặc Một con đường lớn xuyên qua rừng Không để lại một dấu vết gì Bạch mi đại sư cúi đầu Đọc Phật hiệu A-di-đà Phật Không ngờ xuân thu bút sắp xuất hiện Mà lại có kẻ còn dám giết người ở đây Sở Tiêu Phong tiếp lời Xem ra với thủ đoạn Và phương pháp giết người này Hồng thủ không thể là chỉ có một hai người mà thôi Bạch mì đại sư hỏi ngay Vì nào đồng ý đi cùng Lão Tăng vào trong rừng đây Chàng đáp liền Vãn bối sẽ đi theo đại sư Chúng ta không nên đi vào rừng đông quá Vì nếu lỡ trong rừng có mai phục sẵn Chúng ta càng vào đông càng chết nhiều chứ chẳng có ích gì cả đâu Hồ Phùng Xuân nhẹ vuốt dầu gật đầu và nói Đúng đấy đại sư Chúng ta không nên vào rừng quá đông Sau một lúc thương lượng Bốn người được chọn tiến vào rừng Là Hồ Phùng Xuân Bạch Mi Đại Sư Sở Tiêu Phong Và Điền Bá Liệt Sở Tiêu Phong để tụ chân khí Sẵn sàng phòng bị bước chậm từng bước một Điền Bá Liệt có ý đợi chàng Hắn nhỏ giọng có vẻ ân cần Này Sở Tiểu huynh Chúng ta nên đi gần nhau Để tiện tiếp ứng thổi chàng liền đáp lại đã tạ Điền Huynh Đột nhiên chân chàng dừng lại trước mắt mọi người cách độ 2 trượng lại có 12 cái xác treo trên cành cây hai hàng xác chết mỗi hàng 12 người tổng cộng 24 cái xác chết cộng thêm với 4 cái xác chết bên ngoài là 28 cái xác chết không thiếu một người Hồ Phùng Xuân dần mình ngẩn người Bạch mi đại sư và điiền Bá liệt cũng người người đứng yên Tất cả 28 người đều bị chết bằng cách treo cổ lên trên cành cây mà chẳng thấy một dấu hiệu chống cự nào. Thực chưa hề thấy xảy ra trong giang hồ bao giờ. Dù cho 28 người này không phải là đối thủ của hung thủ đi nữa, nhưng đối diện với cái chết cũng quyết phải hết sức chiến đấu hoặc hô hoán. Bất luận hung thủ có võ công cao cường tới đâu cũng không thể buộc 28 đại hán nhất loạt bó tay cam chịu treo trên cây mà chết được. Bạch My Đại Sư ngây ngời một lúc Mới bật kêu lên một chàng Phật hiệu A Di đà Phật Theo Bần Tăng Những người này bị chết oan uổng Im lặng như thế là vì chúng độc bất ngờ Sở Tiêu Phong gợt đầu Như vậy chứng tỏ hung thủ Cũng chẳng lấy gì đáng sợ đầu Điền Bá Liệt thở dài Nhưng phải công nhận Kẻ dùng độc ấy cũng đã là một cao thủ, Mới dễ dàng hạ độc một lúc Gần 30 mạng thế này Ồ huynh này, bọn hung thủ phải dở thủ đoạn treo hết người đã trúng độc lên cây là có dụng tâm gì đây chứ? Ồ, nhất định là chúng phải có âm mưu gì đó thôi. Sở Tiêu Phong sen vào. Theo ngụ ý, dụng tâm của chúng là muốn đe dọa ngăn cản chúng ta tiến vào khu rừng này. Thế chúng ta nên đối phó ra sao đây? Đương nhiên là phải ngăn chặn hành vi ác hiểm của chúng rồi. Đột nhiên có tiếng cười gần Âm lạnh rội đến ha ha hà hà Hồ lão đầu Bạch mi đại sư Các người thật là lớn gạn Âm thanh ấy rồi lại từ hướng đông Tất cả cùng ngưng mắt nhìn về hướng ấy Một mình sở tiêu phong quét mắt Về hướng tây nam Hướng đó có mấy gốc đại thụ Cành lá dày đặc khác thường Quả nhiên chàng phát giác trên một cành cây rậm Có tiếng lá động Chàng vội vàng quát lớn Bà vị mau mau tránh thân định Ba bằng hữu của chàng vốn đều có phòng bị trước Nên ai ấy lướt thần chớp nhoáng vào sau những gốc cây Ánh sáng lé lên vùn vột mấy trùng mũi sáng Xẹt tới như những mũi châm cắm phập vào những gốc cây Toàn bộ mũi châm đều lé lên sắc xanh biếc Cho biết đó là những âm khí đã được tẩm độc Hồ Phùng Xuân bật kêu lên Tí ngọ truy hồn châm là loại độc nhất trong các loại mai hoa châm đó Điền bá liệt tiếp lời Loại ám khí này nghe nói có chép trong vạn chi binh khí phổ Xếp vào hàng thứ tư trong các ám khí cực độc trong thiên hạ Người tránh được ám khí ấy thật sự không nhiều Một ống tí ngọ truy hồn châm có 25 mũi Cứ theo như vậy ít ra cũng phải có 4 ống vừa bắn ra cùng lúc Nếu ở đây không may có những gốc cây E rằng chúng ta đã khó mà thoát chết rồi Bạch mì đại sư lo lắng Nói vậy thì chúng ta bị vây khốn trong này rồi Hồ Phùng Xuân hạ giọng Chúng ta chỉ còn cách nhờ những thân cây che chở thôi Mạo hiểm rút lui khỏi rừng trở vị rút trước đi Để Lão Phu đoạn hậu trọ Điền bá liệt vội xen vào tại hạ là người hiểu rõ công dụng mọi loại ám khí Xin để Tài hạ đoạn hậu trọ ba vị cứ rút lui trước đi Sở Tiêu Phong cũng nói Đại sư và Hồ Huynh là người bậc trưởng thượng Không nên mạo hiểm Nhị vị cứ rút trước đi tại Hà và Điền Huynh đoàn hậu trọ Chàng vừa nói vừa cúi xuống Lượm một nắm đá vụn Hồ Phùng Xuân hô lên Được lắm Nhị vị cẩn thận đó Tiếng nói vừa dứt Lão đã phi thân vỏ lên Truyền qua sau lưng một thân cây khác Sở tiêu phong để vận nỗ lực Búng nắm đá trong tay Bảy tám viên đá giít gió Bay vụt về hướng cảnh cây rậm Vừa phát ra ám khí lúc nãy Chàng không ngờ Chỉ một thời gian ngắn mà nỗ lực bản thân đã tăng tiến quá lớn. Bảy viên đá chẳng bán ra như 78 ngôi sao xẹt đập vào cảnh lá. Chỉ thấy lá rơi xào xạc rồi tiếp theo là một tiếng rú. Một thân người áo lục từ trong đám cảnh lá rơi xuống. Điền bá liệt hạ giọng nói nhỏ. Sở tiểu huynh đã đánh đụng bọn chúng rồi đó. Chúng thể nào cũng sẽ bản ám khí tiếp nữa. Chúng ta e rằng khó thoát thần. Lúc ấy Hồ Phong Xuân và Bạch Mi Đại Sư đã phi thân ra khỏi khu rừng, chỉ còn lại Sở Tiêu Phong và Điền Bá Liệt. Chàng vội hỏi: "Điền huynh có mang trong thân mấy loại ám khí đây?" Điền Bá Liệt liền đáp: "Tại hạ đem theo bảy loại ám khí, số lượng thì không thiếu, nhưng e rằng ta không có cơ hội bắn ra đâu." "Tại sao vậy?" Thổ pháp ba nam khí của ta tuy không tầm thường, nhưng tốc độ những loại ám khí này" không thể mau hơn tí ngọ truy hồn trầm được đâu. Và chăng trọng yếu hơn nữa là ám khí của Tài Hạ không bắn được xa như tí ngọ truy hồn trầm. Điền Huynh xuất thủ từ nhà danh gia về ám khí, Huynh lại ám tường về tí ngọ truy hồn trầm. Theo ý của Huynh, chúng ta có mấy phần hy vọng thoát thân đây. Điền Bá Liệt chán nản lắc đầu. Trong tình hình này chúng ta đang nằm trong phạm vi khống chế của tí ngọ truy hồn châm E rằng chẳng có hy vọng nào thoát thân được đâu Từ phía cành lá rậm rạp kia bỗng phát tiếng nói vọng đến Hồ Phùng Xuân và Bạch My Đại Sư thoát thân được là hoàn toàn nhờ vào may mắn mà thôi Còn hai vị chắc chắn phải chết rồi Tuyệt đối chẳng còn cơ hội nào đào thoát nữa đâu Tí ngọ truy hồn châm đã phong tỏa hết các đường rút lui của hai vị rồi đó Sở Tiêu Phong không muốn đáp Chàng bắn thân như một mũi tên Vọt lên không chung Ngang với tầm ngọn cây Điền Bá Liệt cũng vội bán thân đi theo Đây là cách mạo hiểm duy nhất Bọn đối thủ không ngờ Chàng lại dám đồn ngột phi thân Khi phá giác ra Sở Tiêu Phong và Điền Bá Liệt Đã phi xa 5-6 trượng cao Cả hai tà tà buông thân Rơi xuống một đám cây cối ôm tổm Thoát khỏi vòng khống chế Của tí ngọ truy hồn châm Ra ngoài bìa rừng Sở Tiêu Phong gọi quân hùng lại thương lượng Cuối cùng họ tìm ra biện pháp Là dùng những sợi mây bện lại thành mấy mấy cái khiên giày hơn ba tấc Sở Tiêu Phong bảo vệ quân hùng Và cỗ xe ngựa Vượt qua khu rừng rậm dễ nhân tí ngọ truy hồn châm Vẫn bắn ra như mưa Đa số ghim cả vào khiên mây Chỉ có vài nhân vật võ công non yếu nhất Bị chúng tên độc bỏ mạng trong rừng Ra khỏi khu rừng Kiểm điểm lại nhân số Quần hùng chết hơn 10 người Không chậm trễ Họ lại tiếp tục lên đường Trực chỉ ánh nhặt nhai Khi ánh mặt trời sắp hạ xuống Con đường mòn bỗng vòng quanh một khúc ngoặt Trước mắt là một ngọn núi chặn đường Trên một bách cỏ rộng Có ba người xuất hiện đứng song song Cả ba đều mặc y phục đen bóng như nhau Mặt chúng cũng đen bóng như bôi Một loại chất màu hóa trang nào đó Tên đứng giữa cao nhất bọn Lạnh lẽo buông tiếng Trong chư vị đây, Là người có thẩm quyền trả lời ta Hồ Phùng Xuân bước tớiLão phu đầy tên đứng giữa liền nói “ Người có quyền chủ động hay sao Hồ Phùng Xuân nói ngay “Lão phu được quần hùng để cử dẫn đầu chẳng lẽ không có quyền chủ động sao Mu muốn hỏi gì ba vị cứ hỏi đệ Tên đứng giữa lạnh lẽ nói trongng bọn người các chư vị ở đây, Phải chăng có một nữ nhận Có thì sao đây Hãy giao y thị cho công tử đi Các vị mới mong bình an Đến ánh nhạt nhai được Hồ Phùng Xuân cười nhạt ha, ha, Các người đã bố trí hãm hại chúng ta Bị thất bại Còn ra mặt đòi điều kiện nữa hay sao Các hạ tên dễ Trước khi các người muốn biết tên Lão Phô Hãy cho tất cả quân hùng đây Biết rõ lai lịch các người trước đi Tên đứng giữa gật đầu Được rồi, không hề gì Ta đã có kim bài đậy Hắn rút ra một kim bài đưa tới Hồ Phùng Xuân đón lấy Trên mặt kim bài khắc một chữ thất Còn mặt kia thì khắc một đầu con trâu Hồ Phùng Xuân hỏi ngay Đây là nghĩa gì? Kiếm sĩ đầu trâu số 7 là đại biểu của ta Chỉ cần tìm đến nơi ở của ta Tất có người biết chân diện mục ta Nhưng nơi ở của chúng ta rất bí mật Không dễ tìm ra đâu Còn các hạ chớ nên dùng tên giả Vì nếu chúng ta muốn tìm các hạ Chẳng có gì khó đâu Hồ Phùng Xuân cất tiếng cười ha hạ ha. ha ha ha Hay lắm Nghiêu thất lão phu là Hồ Phùng Xuân đây Nghiêu thất cười gần Ha Các người cũng kéo tới đây Phải chăng là có ý chống lại chúng ta Lão Phu chẳng muốn chống lại các người Nhưng cũng chẳng muốn bị các người đả thường Nghiêu thất cười lớn Ha ha ha ha Điều ấy ta biết rồi Nhưng vấn đề là các hạ có bằng lòng trao nữ nhân kia cho chúng ta hay không Hồ Phùng Xuân lạnh lẽo nói Nếu chúng ta không bằng lòng thì sao Như vậy thì phiền cho các hạ lắm đấy Các vị đã cho người mai phục trong rừng Giết hại không ít bằng hữu của lão phổ Nay lại còn định đe dọa nữa ử Chúng ta không thèm đe dọa đâu Chúng ta công khai đòi người Các vị không bằng lòng trao ra Thì chỉ có một cách duy nhất mà thôi Cách gì Cứ thử vượt qua chúng ta mà cọi Sở tiêu phong đứng cạnh lạnh lùng tiếp lời Các vị đã giết không ít người của chúng ta Lẽ còn anh giết thêm nữa hay sao Dù chúng ta có trong người Chưa chắc ca vị đã chịu buông tha cho chúng ta Nghiêu thất trợn mắt Tiếu tử này Chàng lạnh nhạt Người chẳng qua chỉ là một kiếm sĩ đầu trâu Người đâu có quyền hạn gì ở đây Chàng chậm chậm bước tới mấy bước Nói tiếp Hồ Lão Ca Xin mời lui lại sau Để Tài Hạ vượt qua xem sao Nghiêu thất bật cười lạnh lùng Một mình tiểu tử ngươi thôi sao Với ba vị đây Đại khái chẳng cần chúng ta hợp thủ Làm cái gì Các người rút kiếm mau đi Tài hữu Nghiêu thất nắm vào chuôi kiếm Hai đồng bọn tài hữu của hắn Đã rút kiếm ra khỏi vỏ Sở tiêu phong bình thản và nói Hay lắm Ba vị liên kết may ra tiếp được ta 3 triệu Nghiêu thất quát lớn Tèo tử ngươi nói cái gì Sở Tiêu Phong biết rằng Đã đến lúc chẳng cần phải biểu lộ bản lãnh Để giảm bớt nguy hiểm cho quân hùng Nếu đối phương tập trung mục tiêu vào chàng Tất người khác tránh được nhiều nguy hiểm Vì vậy chàng quyết định thi thố tài năng võ công Nghiêu thất rút mạnh trường kiếm Ba kiếm sĩ eo đen đưa mắt ra hiệu cho nhau Đột nhiên xuất thủ cùng một lượt Ba anh kiếm mau như ba luồng điện tấn công ba nơi Sở Tiêu Phong đã sớm dư liệu cách tấn công của chống Nên ba tên ấy liên thủ tấn công chính đúng như chàng dự đoán Ba đạo kiếm quang nhanh như điện chớp kết thành một lưỡi kiếm Quần hùng chứng kiến ai nấy toát mồ hôi Tránh được lưỡi kiếm ấy không phải là việc dễ Sở Tiêu Phong cấp tốc rút kiếm trong anh kiếm lạnh lẽo giao nhau Đột nhiên thân ảnh chàng biến đi mất Tiếp theo là ba tiếng rút nhỏ rội tới tai mọi người Kiếm quang thu lại mau lệ Không kém gì lúc suốt chiều, tất cả khôi phục lại bình tĩnh. Sở tiêu phong đã cất kiếm vào vỏ, còn ba tên áo đen đứng sừng sững. Giữa ít hầu cả ba, đồ nhiên ốc ra máu tươi. Ba tên ngã gục xuống, mỗi tên chúng một kiếm ngay ít hầu. Vì vậy ba tên chỉ phát ra được tiếng rú nhỏ mà thôi. Không ai đã nhìn rõ sở tiêu phong suốt kiếm ra sao. Họ chỉ nhìn rõ lúc ba kiếm sĩ áo đen suốt chiều kết thành một lưới kiếm dày đặc. Nhưng vẫn bị kiếm của sở tiêu phong xuyên qua Kiếm của chàng giết người Quả là kinh thiên động địa Chẳng những chàng giết trong nháy mắt Ba kiếm sĩ Mà toàn bộ chống nhân đều chấn động im phang phắc Đến lúc ba cái xác chết đổ gục xuống Hồ Phùng Xuân mới buột miệng mà nói Kiếm pháp tuyệt diệu đó Tuyệt diệu Lão Phu sống đã nửa đời Lần đầu tiên mới thấy kiếm chiêu mau đến thế đó Sở Tiêu Phong ôm quyền mỉm cười Hồ lão ca Tại hạ may mắn Không đến nỗi nhục mệnh mà thôi Hồ Phùng Xuân đầy về khâm phục Sở đệ tuyệt dịu Anh hùng suốt thiếu niện Đột nhiên có tiếng chuông Lành lót từ xa vọng lại Như xé không gian Sở Tiêu Phong giật mình Ai đó Hồ Phùng Xuân xa sầm nét mặt Kim Linh truy hồn tậu Kim Linh truy hồn tẩu sao Tại hạ chưa nghe tên ấy bao giờ Là người thế nào Đó là đệ nhất sát thủ 30 năm trước đây Lão bồn tẩu Giang Hồ Chỉ trong vòng 1 năm đã giết chết 12 cao thủ Nhưng chưa hề có ai thấy mặt lão ta Chỉ nghe tiếng chuông xé tay Của lão mà thôi Thế tiếng chuông ấy Mau như bay vậy hay sao Đại khái là như thế Kim Linh truy hồn tẩu Là người rất ít ai nhìn kịp lão Kể cả tiếng chuông cũng rất ít khi xuất hiện Lão ấy rất thần bí như vậy sao Không phải thần bí mà là ngụy bí Lão đầy sát khí ẩn trướng người ngụy bí Sở Tiêu Phong nhốn vai Hồ lão ca, lão ấy nếu thật ít ai nhìn thấy Sao lại có tên là Kim Linh truy hồn tẩu Có lẽ lão đã lớn tuổi rồi hay chẳng 30 năm trước đây Lão đã được gọi là Kim Linh truy hồn tẩu 30 năm sau Lão vẫn còn sống Dù cho lớn tuổi tới đâu Cũng không thể quá già được Thế trong vòng 1 năm nay Mà Lão đã giết 12 cao thủ Thì quả là ác độc Người bị Lão giết Không phải là quá nhiều Nhưng 12 nạn nhân ấy đều có thân phận đặc biệt Người khác chỉ muốn giết một thôi E rằng cũng phải mất hàng năm Chưa chắc đã giết được đậu Thế nói vậy Kim Linh truy hồn tẩu phải là tay rất đáng sợ đúng không? Đúng vậy đó, rất đáng sợ. Kỳ lạ là ở chỗ sau khi giết chết một lúc 12 cao thủ, tên quái nhân ấy bỗng nhiên biến mất suốt 30 năm nay bây giờ mới lại xuất hiện. Biết đâu, Lão vẫn có mặt trong giang hồ, nhưng không dùng tới tiếng chuông nữa thôi. 30 năm trước, có lẽ vị quái nhân chỉ là một người còn trẻ, cố ý giả trang thành một lão nhân, Trong giang hồ, thuật dịch dung có thể thay đổi được tất cả thôi. Hồ Phùng Xuân ngẩn ngầy và nói. Cũng có lý, đó đúng là một điều hết sức giản dị. Thế nhưng tại sao mấy chục năm qua không ai nghĩ giả? Bây giờ trước mắt chúng ta cần biết nên đối phó với tên Kim Linh truy hồn tẩu ấy ra sao? Bạch My Đại Sư vốn là người xưa nay cực kỳ cao ngạo. Bây giờ lại như có tâm sự gì trầm trọng. Sắc mặt lão đanh lại Tất cả quân hùng Kể cả những cao thủ như Điền Bá Liệt Đàm chí Viễn Thời Anh Hà Nhược Ba Cũng đều im lặng không ai nói gì Tình hình ấy có hai khả năng Một là mọi người đều sợ hãi kim linh truy hồn tẩu Căn bản chẳng ai muốn đối đầu với cường địch Hai là trong nhất thời Họ chưa nghĩ ra được một cách đối phó Nên đành im miệng Sở Tiêu Phong nén tiếng thở dài Và nói Trừ vị Kim Linh xuất hiện ngay sau cái chết của ba hack kiếm sĩ có liên quan với nhau bọn chúng đều chết dưới kiếm của tại hạ tất Kim Linh truy hồn Tẩu có ý muốn báo thù cho chúng thôi hắn sẽ hỏi tội tại hạ trước tiện quần Hùng anh đấy đưa mắt nhìn chàng chàng mỉm cười nói tiếp nếu như Kim Linh truy hồn Tẩu nhất định giết chúng ta tại hạ tin chắc dù cho chúng ta có bó tay chịu trói hắn cũng giết chứ chẳng tha ai cả đậu Thời anh gật đầu Không sai Sở Tiêu Phong tiếp lời Tại hạ chưa biết một cao thủ chân chính võ công cao tới trình độ nào Nhưng thiên nghĩ sức lực của một người cũng chỉ có giới hạn mà thôi Tên Kim Linh kia dù có chuông thần Bất quá cũng chỉ là một loại ám khí mà thôi Chứ nào phải có phép thuật gì đâu Điền bá liệt bỗng nói Sở công tử nói đúng lắm Chúng ta không thể bó tay chịu chói được Tất cả xin liều đánh thôi Trải qua mấy biến cố Không khí trở thành căng thẳng Khiến tất cả quân hùng đều hồi hộp không an Kim linh truy hồn tàu chưa thấy xuất hiện Nhưng mỗi cá nhân đều có cảm giác Bị một áp lực vô hình đè nén Ngày thứ ba Giữa trưa tất cả đi qua một con đường dốc núi Hồ Phùng Xuân liền bảo Chỉ còn hai ngày nữa Chúng ta đã có thể đến ánh nhật nhai rồi Điền Bá Liệt liền nói Hồ Lão Huynh kỳ thật đến ánh nhật nhai rồi sẽ ra sao Hay là còn xảy ra chuyện gì bất thường nữa đây Bọn chúng đã đánh đòn đầu chúng ta giữa đường giết người Chẳng lẽ lại không dám giết chúng ta ngay ánh nhật nhai hay sao Hồ Phùng Xuân liền đáp Hai việc ấy khác nhau Nơi nhai núi ấy đủ mặt anh hùng tụ tập Có lẽ Kim Linh truy hồn tẩu không dám ra tay giết người đâu Thời anh xen vào Ý của hồ lão phải chăng muốn nói bọn chúng Nhất định sẽ tìm cách đối phó với chúng ta Trước khi chúng ta đến được ánh nhận nhai hay sao Hồ Phùng Xuân gật đầu Lão phô tin rằng đúng như vậy đó Điền bá liệt gật đầu Như thế thì hôm nay là ngày gần như quyết định rồi đó Đàm chỉ viễn quay mắt quan sát hình thế Rồi buông giọng nói ngay Nếu chúng định giết chúng ta Thì nơi này chính là nơi thích hợp cho chúng nhất giỏi Sở Tiêu Phong cũng gật đầu và nói Đúng vậy đó Chúng ta nên dừng chân ở lại đây Hãy nhìn địa hình sân cốc này Hai bè là vách núi Đủ đẩy người vào cảnh tuyệt địa Nếu có kẻ địch mai phục ở đây Tất nhiên chúng ta sẽ thương vong rất nhiều Hồ Phùng Xuân lo lắng Nhưng đây là con đường duy nhất Dẫn đến ánh nhặt nhảy Tại hạ có ý chúng ta chọn vài người đi thăm dò mở đường trước đi Chỉ cần vài người thôi để lỡ xảy ra sự biến cũng dễ bè mà ứng phó Sau đó mọi người đồng ý để Hồ Phùng Xuân, Điền Bá Liệt và Sở Tiêu Phong dẫn mấy cao thủ nữa đi trước mở đường Tiến sâu vào sân cốc hơn trăm trượng nữa Vách núi đá hai bên dựng cao thấu mầy Đường đi luôn vào giữa chỉ rộng có ba trượng Đột nhiên, sau một vách đá, rộ ra tiếng cười lạnh lẽo. Sau lưng tảng đá cách đó hơn 10 trượng, có một bóng người đứng sừng sững. Khoảng cách giữa hai bên tuy hơn 10 trượng, nhưng Sở Tiêu Phong nhìn rất rõ người ấy là một lão nhân. Chàng hạ thấp giọng và nói: "Điền huynh có nhìn thấy bóng người ấy hay chăng?" Điền Bá Liệt đăm ngày. "Còn quá xa, nhìn không rõ là ai." Đó là một lão nhân dâu trắng như cước Không biết có phải là kim linh truy hồn tẩu hay không Lão nhân dâu trắng kia đang đứng thẳng Đột nhiên như chợt chân vụt nhảy xuống Từ trên vách đá cao nơi vách núi dựng đứng ấy Dù có khinh công tuyệt diệu cũng rất dễ thọ thường Thế mà lão nhân vẫn như thường Khi thân hình rơi gần xuống đất Hốt nhiên song trường lão nhân đập mạnh xuống một tiềm lực đập dội lên Đỡ thân hình cong lên Đứng bình thản trên đất Chỉ cần căn cứ vào thủ pháp ấy, đủ làm mọi người kinh hoàng chấn động. Điền Bá Liệt, Thời Anh, Hà Nhược Ba, Đàm chí Viễn, Hồ Phùng Xuân đều tự biết bản thân mình không có được bản lãnh như thế. Nhưng sở tiêu phong dường như chẳng lấy làm kinh ngạc. Trang bước tới ung dung mỉm cười, ôm quyền thi lễ và nói Phải chăng các hạ là kim linh truy hồn tậu? Người ấy mặc một bộ trường bào màu đen. Bộ dâu màu trắng như tuyết rũ xuống tận bụng Nhưng sang mặt hết sức tươi nhuận Với sang mặt ấy Lão chỉ đang độ 3 hay 40 tuổi mà thôi Nhưng với bộ dâu trắng xóa nọ Lão lại đáng phải 7-80 Căn cứ vào kinh lực của lão vừa cố ý biểu lộ Chắc chắn võ công của lão Phải đạt tới mức lộ hỏa thuần thanh Bộ dâu trắng tuyết Càng làm tăng vẻ uy thế của lão Lão đưa tay nhẹ phất dâu lạnh lùng Buông tiếng và nói Tiểu tử, hãy báo danh cho lão phù biết đi May ra lão Phu vị nẻ người trẻ tuổi Mà cho phép tiểu tử đứng nói chuyện với lão phù Sở tiêu phong cười nhạt một tiếng, đáp ngay Tốt nhất là các hạ nên báo tên trước đi tại hạ xem thử các hạ có chút uy danh nào hay không Lão nhân dâu trắng cười gần ha, ha, Khẩu khí tiểu tử lớn lối thật Các hạ không dựa vào tuổi già mà lên mặt đấy chứ. Lão nhân hơi biến sắc nói ngay. Cây em linh truy hồn tẩu chưa hề dựa vào tuổi già lên mặt bao giờ đâu. Sở Tiêu Phong buột kêu. Quả nhiên là các hạ đấy ở Hãy nói mau tên của tiểu tử người. Sở Tiêu Phong chỉ là hậu sinh vãn bối. Chẳng có danh tiếng gì, có nói ra các hạ cũng chẳng biết nào game link truy hồn tẩu cười nhạt. Hình như lão phu cũng có nghe đến cái tên này rồi. Điều ấy vượt khỏi tưởng tượng của Tài Hạ rồi đó. Lão nhân gần giọng như gầm lên. "Sở Tiêu phong, lão phu cần đòi người. Tài Hạ vẫn đứng ở đây thôi. Không phải tiểu tử ngươi, lão phu cần đòi một người khác, một tiểu nha đầu." Chàng cũng gần giọng Lão tiền bối Xin hãy hạ được tại hạ trước đi Rồi hãy nói đến chuyện khác Đột nhiên kim linh truy hồn tẩu Ngửa mặt cười lớn Ha ha ha Sợ tiêu phong Người đã nhìn thấy lão phu không thể không chết Người không sợ lão phu hay sao Kẻ nào nhìn thấy các hạ đều chết đó sao Đúng vậy đó Tại hạ đã nhìn thấy các hạ rồi Sao bây giờ vẫn còn sống khỏe mạnh đầy Kẹo tử, người sẽ chết ngay lập tức thôi Tại hạ xin cung kính chờ đợi xem các hạ có thủ đoạn gì Xin cứ dốc hết ra đi Kim linh truy hồn tàu giữa cánh tay phải lên Nhưng đột nhiên lão lại dừng lại và nói Sợ tiêu phong, tên tuổi của lão phu Ai nghe cũng sợ hãi Thế nhưng sao người không có vẻ gì sợ lão phu thế Chàng mỉm cười Các hạ thì có gì phải đáng sợ đây Kim Linh truy hồn tàu ngầm mặt. Ngươi nói cái gì? Tài hạ nói các hạ chẳng có gì đáng sợ cả đâu. Ai khác sợ các hạ chứ vì họ đều là những kẻ sợ chết mà thôi. Lão nhân cắt lời. Còn ngươi không sợ chết sao? Ta không sợ. Hà huống chưa chắc các hạ giết nổi tại hạ đâu. Kim Linh truy hồn tàu cười gần. Ha ha sợ tiêu phong. Lão Phu vốn định báo cho người biết vài điều Nhưng người vô lẽ như thế Lão Phu nghĩ không cần phí lời với người nữa rồi Hốt nhiên Hai tay lão chắp lại Mấy luồng ánh sáng lé lên bắn ra Khoảng cách giữa hai người rất gần Bất cứ ai cũng khó mà tránh thân nội Nhưng sở tiêu phong vốn là đã có Chuẩn bị trước Khi hai tay đối phương vừa chớp động Chàng đã phi thân bật lên cao Mấy luồng ánh sáng ấy chỉ bay vọt qua dưới gót dày chàng Kỳ thực Sở Tiêu Phong cũng chẳng biết lão có phải bán nam khí hay không, nhưng vì sẵn cảnh giác nên chàng cứ phi thân lên cao tránh né trước. Sau một cái giật mình nhẹ, Kim Linh Truy Hồn Tẩu buông tiếng cười lớn. "Hay lắm, quả nhiên Sở Tiêu phong danh bất hư truyền." Người lão đã theo tiếng nói phi thân lên đuổi theo chàng. Thân chưa đến nơi, Hữu lão đã vươn ra, một luồng khí lạnh bắn vọt tới. Lão Kim Linh Truy Hồn Tẩu này quả nhiên hơn người. Kiếm theo thần lão suốt liền như ánh điện đầm ra. Khi sở tiêu phong phi thân lên, tay chàng cũng đã nắm vào cán kiếm. Chàng rút kiếm chém xuống. Hai thân ảnh lơ lửng trên không bắn rội ra nhau bảy thước. Trong khoảng cách bảy thước ấy, hai bên đã trao đổi bảy chiêu kiếm. Bảy kiếm đều chạm nhau. Sở tiêu phong không lâm vào thế nguy, nhưng cũng không chiếm được tiện nghì. Chàng buông thân rơi xuống đất, đặt kiếm ngang ngực, ngưng thần đợi đối phương. Thế nhưng khi nhìn lại thì trong tay kim linh truy hồn tẩu đã không còn cầm kiếm được nữa. Chàng động tâm nói to. là tổ trông kiếm, kiếm giấu trong ống tay áo và thiên vương châm đấy sao? Kim linh truy hồn tẩu cũng rơi xuống đất, lão gật gỗ. Kiến thức rộng lắm mới nhận ra kiếm và châm song tuyệt của lão phổ, tiểu tử ngơi là người đầu tiên đó. Đó là những kiến giải mà sở tiêu phong đã đọc được trong kiếm phổ vô danh kia Nên buột miệng nói ra, thế mà lại trúng. Chàng bỗng nói tiếp. Thiên vương châm là để giết người không kịp chuẩn bị. Còn tụ chung kiếm chỉ có ba chiêu, truy hồn đoạt mệnh là đáng kể mà thôi. Kim linh truy hồn tẩu biến sắc mặt kêu lên ú ớ. Người! Thì ra các hạ chỉ nhờ vào mấy thứ đó mà giết người có đúng không? Điền bá liệt sen vào Trong sách ám khí Thiên vương châm được xếp vào loại độc thứ 3 Cùng có tên là vô ảnh trầm Không ngờ Kim Linh truy hồn tẩu Cũng là đại gia dùng ám khí đấy sao Kim Linh truy hồn tẩu lạnh mặt gật đầu Đúng rồi đó Hôm nay tất cả ai có mặt ở nơi đây Đừng có hòng sống mà thoát thân khỏi nơi đây Sở tiêu phong mỉm cười ha, ha Chưa chắc các hạ đã chạm được tới Một trong những người chúng ta ở đây đâu Trường kiếm bỗng rung mạnh Hôn nhiên tấn công liền một lúc 32 chiêu kiếm 32 chiêu kiếm ấy xuất ra liên tục tiếp nhau Thế công dữ dội dị thường Kim linh truy hồn tẩu Bị bắt buộc lùi lại sau Xa hơn trượng Sắc mặt lão tím sạm lại Định phản công Nhưng 32 chiêu kiếm của sở tiêu phong Đang thành một lưới kiếm quang Không để hờ một chút nào Đợi khi chàng rút 32 chiêu kiếm, Kim Linh Truy Hồn Tẩu mới có cơ hội phản kích, nhưng lão vẫn không rút vũ khí, chỉ tấn công bằng tay không. Giờ Tiêu Phong hiểu rất rõ, lão chỉ đợi cơ hội thuận tiện là có thể rút vũ khí bất cứ lúc nào. Gặp cơ hội thích đáng, Tổ Chung Kiếm và Thiên Vương Trầm lập tức bật ra ngay. Nhưng Kim Linh Truy Hồn Tẩu không dễ kiếm, vì sự cảnh giác của chàng càng cao. Do đó khi chàng chuyển sang thủ thế, kiếm chiêu chàng lại càng nghiêm mặt. Tuy song trưởng Kim Linh Truy Hồn Tẩu biến hóa phức tạp, nhưng lão không tài nào xâm nhập vào được lưỡi kiếm quang của chàng. Một người có thể đánh ngang bằng với Kim Linh Truy Hồn Tẩu không phân thắng bại thì đã xứng đáng là một việc chấn động giang hồ rồi. Tất cả quần hùng có mặt đều là cao thủ đệ nhất hồ, bất cứ ai cũng đều nhận ra kiếm thế của Sở Tiêu Phong tuy đang biến hóa vô lượng, nhưng thực sự chàng vẫn chưa thi triển hết bản lãnh. Song trưởng Kim Linh truy hồn tẩu xoay tít như hai vòng bánh xe cực lực tấn công. Nhưng lão vẫn không tài nào xâm nhập được vào lưới kiếm quang dày đặc của chàng. Hai bên ác đấu đã mấy chục trèo mà vẫn giữ được ngang thế không phân thắng bại. Đột nhiên có một tiếng hú dài lanh lành cất lên. Có một bóng áo đen của Kim Linh truy hồn tẩu vọt bay lên cao. Bộ dâu trắng dựng đứng lên tầng sợi. Một đạo sáng luet đột nhiên bắn ra từ ống tay áo của lão. Đạo sang ấy chụp xuống người sở tiêu phong Không ai nhìn rõ trận đấu diễn biến ra sao Vì động tác của hai đối thủ quá mau Mau đến nỗi mắt thường chưa kịp nhìn Thì trận đấu đã chấm dứt Chỉ thấy sở tiêu phong trong kiếm đứng sững Mặt chàng trắng dã Trước ngực áo đã rách ra Hai vết thương máu đang tuôn ra Còn kim linh truy hồn tẩu Thân vọt lên cao Trồi hụp mấy cái thương mau lẹ Bỏ chạy mất hút Điền Bá Liệt và Hồ Phùng Xuân vội bước tới đỡ lấy sở tiêu phong Chẳng buông rơi thanh trường kiếm Từ từ ngồi xuống đất khoanh chân lạnh Hồ Phùng Xuân gật gỗ Hay lắm Từ khi Kim Linh truy hồn tàu xuất hiện giang hồ Có lẽ đây là lần đầu tiên không giết được người hắn muốn giết đầy Và cũng là lần đầu tiên hắn phải bỏ chạy Hà Nhược Ba ấy nấy là thật đó Hắn còn tuyệt kỹ kim linh rất hung hẳn, sao chưa chịu thi triển đây chứ? Điền bá liệt bỗng nói ngay. Nếu hắn còn đủ sức thi triển tuyệt kỹ kim linh, chắc chắn là hắn chưa chịu đào tẩu đi đâu. Ý của Điền Huynh là... Hắn đã thọ thương rồi. Hà Nhược Ba xoay đầu nhìn lại, thấy sắc mặt của sở tiêu phong hơi cao, hai chô với thương máu vẫn tuồn ra. Hà Nhược Ba nhẹ thở dài và nói... Điền Huynh, Sở Công Tử đã bị thương nặng, hai vết thương kia tuy không lớn nhưng sâu lắm. Điền Bá Liệt cũng thở dài. Sở Công Tử đúng là bị thương rất nặng nhưng cũng không đến nỗi trí mạng. Hà Nhược Ba cao mày Xem ra vết thương ấy nên trị liệu sớm đi. Tại hạ, tại hạ. Không hiểu sao, y cứ ấp úng mãi không nói chọn ý. Điền Bá Liệt cao có, nói ngay. Hà Huynh làm gì khó khăn đến thế khiến tại Hạ chẳng hiểu Hà Huynh có ý muốn nói gì đây. Hà Nhược Ba cười gượng và nói Thực ra dễ hiểu thôi. Trong người tại Hạ có một loại thuốc là thần dược chữa trị các vết thương đau kiếm. Nếu như vết thương của Sở Công Tử đây không nặng thì dùng thần dược này rất uổng. Vì vậy tại Hạ muốn biết rõ thương thế của Sở Công Tử có thực sự nặng hay không. Thời anh nóng nảy sen vào. Hà Huynh nếu thực là có linh đan thần dược gì Sao không mau đưa ra mà cứ ấp a ấp úng mãi thế Điền bá liệt mỉm cười Thần dược trong người Hà Huynh có lẽ quá trân quý Vì vậy mới không dễ dàng đưa ra Thời anh cũng nói Hà Huynh không muốn đưa thần dược ra đi nữa Cũng có thể cho các người ở đây biết tên của nó được chứ Hà Nhược Ba đáp ngay Cũng được thôi Nhị vị có biết loại bao mệnh tán hay không? Điền bá liệt biến sắc Bao mệnh tán ừ, Hạ Huynh có bao mệnh tán đó ở Hà Nhược Ba đáp ngay Phải, tại Hạ có bao mệnh tán nhưng chỉ có một viên duy nhất mà thôi Viên này tại Hạ đã cất giữ 19 năm dòng không dám sử dụng đến Thời Anh ngẩn người và nói Nghe nói loại bao mệnh tán là do những vật quý trong thiên hạ như gian giao long, tím tê giác bào chế thành Không biết có thật như thế hay không Đúng vậy đó, bao mệnh tán là loại thuốc cực kỳ quý mà người biết chế ra nó lại đã chết rồi Nghe nói ở đời này chỉ có 12 viên, tại hạ có 1 viên, nghĩa là trong giang hồ Chỉ còn 11 viên không hiểu nằm trong tay ai mà thôi Bây giờ đột nhiên sở tiêu phong mở mắt ra nói nhỏ. Hà Huỳnh, dược vật ấy đã quý giá như thế, không thể kinh suất sử dụng được đâu. thường thế của tài Hà không lấy gì làm nặng lắm đâu. Chàng từ từ đứng dậy, Hà Nhược Ba nói ngay. Đúng đó, nếu như thân thế không nặng, uống thuốc ấy cũng uổng mà thôi. Đột nhiên, y im bặt đồng thời cả Điền Bá Liệt và Thầy Anh cũng phát giác tình hình có gì nguy cấp. Nguyên là vì, ở hai nơi vết thương của sở tiêu phong, máu đã biến thành màu tía. Sắc mặt chàng vốn trắng dã bây giờ lại mơ hồ có khí đen. Đó là dấu hiệu trúng độc. Hồ Phùng Xuân kêu lên. Nguy rồi, Kim Linh truy hồn tàu là một tên cao thủ dùng độc. Điền bá liệt vội hỏi. Làm sao hồ lão biết điều ấy đây? Hồ Phùng Xuân thảng thốt. Tại hạ trần nhớ những người bị hắn đả thương sau này, thi thể đều tan giữa biến thành một vũng nước máu mà thôi. Lão bước mau đến gần sở tiêu phong, đưa tay xé toan vạt áo trước ngực của chàng. Trước ngực chàng là hai vết thương rất nhỏ nhưng lại khá sâu. Không ai nhận ra đó là vết đâm của loại vũ khí gì. Miệng của hai vết thương đã biến thành màu tía, máu vẫn dỉ ra nhưng cũng đã biến thành màu tía sậm. Hồ Phùng Xuân thở dài. Sở đệ... Lão Kim Linh truy hồn tàu ấy đã thương đệ như thế nào đây? Sở Tiêu Phong gượng cười và nói Tại hạ đâm lão một kiếm và đánh trúng lão một trưởng Rồi bị lão điểm trúng song chỉ vào ngực mà thôi Hồ Phùng Xuân lắc đầu Đây không phải là dấu vết của chỉ phong Rõ ràng là do vũ khí đâm trúng Lão vốn không thể điểm trúng tại hạ bằng chỉ phong ấy được Nhưng khi lão xuất chỉ, Đột nhiên ngón tay của lão như dài ra thêm 5 tấc. Điền bá liệt góp lời. Đó là một loại ám khí gọi là chỉ tiễn. Bình thường lão giấu trong cổ tay rất khó nhận ra. Không ngờ đường đường mang danh kim linh truy hôn Tẩu lại cũng dùng tới chỉ tiễn đấy. Nếu nói về vết thương thì vết thương của sở tiêu phong chẳng đáng gọi là trầm trọng. Nhưng nếu nó có tầm độc thì tình hình lại hoàn toàn khác. Sở Tiêu Phong than ngay. Thường thế của Tài Hạ tuy không nặng nhưng sao khó chịu quá đi. Điền bá liệt xoay đầu nhìn Hà nhược ba. Hà Huynh chắc phải cần dùng đến bao mệnh tán của Huynh rồi đó. Đàm Chí Viễn bước mau tới bên. Xin cho Tài Hạ quan sát vết thương một chút đi. Sở Tiêu Phong cũng nói. Có lẽ đúng là chỉ tiễn có tầm độc mất giỏi Đàm chỉ viễn quan sát cẩn thận một lúc rồi nói ngay. Đúng vậy đó, ám khí có tầm độc. Đó là loại độc phấn rất nổi tiếng của hóa cốt phấn. Loại độc này không phát tác ngay lập tức đâu, nhưng là loại cực độc. Bất cứ lúc nào, nó cũng có thể lưu hành toàn thân, sau đó mới phát tác ra. Trước tiên, nó hủy hoại ngũ tạng lục phổ, rồi lan rộng ra toàn thân. Nạn nhân sẽ chết rất mau, mà còn cực kỳ đau đớn trước khi chết nữa cỡ. Điền bá liệt hỏi ngay Hình như các hạ hiểu rõ Về loại độc này đúng không Đàm chí viễn thở dài Ôi Chính ra phụ tài hạ bị chết Vì hóa cốt phấn đó Điền bá liệt giật mình Cũng chết vì tay kim linh Truy hồn tẩu nữa sao Không rõ nữa Nhưng xem thương thế của sở công tử đây 9 10 là có khả năng ấy Hóa cốt phấn cực độc Càng cứu chữa mau càng tốt Đừng nên chậm trễ Hà Nhược Ba cười gượng gạo y rút trong người ra một viên thuốc Chậm chạp đưa ra Điền huynh Sau khi uống viên thuốc này Ít nhất phải mất một giờ vận công trục độc ra khỏi thân đấy Điền Bá Liệt nhận lấy viên thuốc Trong lòng hơi động Tự nghĩ rằng Tên họ Hà này không đưa thẳng thuốc cho sở tiêu phong Không biết là có dụng ý gì đây Nếu lỡ đây là thuốc độc Do tay ta đưa cho sở tiêu phong Trang tất chết và liên lụy đến ta thỉ sao Trong lòng tuy có hoài nghi Nhưng trong tình huống cấp bách này Không thể suy nghĩ lâu hơn Hắn đành trao lại cho sở tiêu phong Sở huynh đệ uống màu đệ Sở tiêu phong vội đón lấy bỏ vào miệng Uống liền viên thuốc Rồi ngồi xuống bắt đầu điều thức vận công trục độc Chàng vừa hít thở được một lúc, đột nhiên có hai bóng đen từ trên mỏm huyền nhai cao buông thân xuống như hai con chim ưng chụp mỏi. Hai cái bóng đen ấy nhằm ngay đầu sở tiêu phong mà chụp xuống. Hồ Phùng Xuân và Điền bá liệt xuất kiếm nhanh như điện chặn đường tấn công của hai bóng đen. Chỉ nghe choang choang hai tiếng lớn, hai ánh đao của hai bóng đen đánh vẹt hai lưỡi kiếm của hò hồ và họ Điền bật ra. Ánh đao tiếp tục chém xuống đầu sở tiêu phong. Rõ ràng mục đích của chúng là quyết giết chàng Kinh lực hai bóng đen rất mạnh Tốc độ lại mau như điện chớp Đàm trí viễn đứng cạnh vội rút âm khí cầm sẵn ở tay Hai bóng đen đã tới trước mặt sở tiêu phong Nên âm khí đã sẵn sàng ở trong tay Mà đàm chí viễn không dám bắn tới Vì sợ lầm chúng chàng Hai ánh đào múa loang loáng chém xuống Ánh đào như sấm sét Khi hai ánh đào hạ chém xuống Đột nhiên sở tiêu phong lan thân vọt ra xa Hai ánh đao chém hụt. Trong chớp nhoáng, hai đệ tử của cái bang là Vương Bình và Trần Hoành phi thân vọt tới. Hai ánh kiếm như hai con rồng đảo lộn trận ánh đao của hai bóng đen lại. Song phương kết thành một lưỡi kiếm, không cho hai bóng đen tiến tới gần sở tiêu phong nữa. Chàng được Điền Bá Liệt và Hồ Phùng Xuân đỡ lùi lại ra xa mấy trượng, tiếp tục ngồi quanh chân tự điều trị trục độc ra khỏi người. Đột nhiên, chàng mở mắt đứng dậy, ôm quyền thi lễ và nói. Đã tạ chư vị đã quan tâm Tiểu đệ đã trục được hết độc ra khỏi thân rồi Lúc này hai bóng đen vừa thấy sở tiêu phong công lực đã phục hồi liền đứa mắt nhìn nhau Rồi tung người phi thân đi mất dạng Hai như ba kinh ngạc Sao lại mau lẹ như thế được đây Chàng mỉm cười Tại hạ chúng độc không lấy gì làm nặng Vừa rồi lại bị hai tên áo đen tấn công đột ngột Trong lúc quá sợ hãi toát hết mồ hôi Tài hạ vừa vận khí thử mới biết độc chất đã bị khu trừ hết cả ra rồi. Hà Nhược Ba, Điền Bá Liệt đều biết Sở Tiêu Phong chỉ nói qua loa cho qua câu chuyện. Tất nhiên sự thật chẳng phải có nội công khác thường nên mới mau chóng chụp hết độc tích trong người ra được như thế. Tuy hiểu rõ sự thật nhưng họ không tra vấn thêm nữa. Điền Bá Liệt chuyển câu chuyện. Sở công tử... Trừ mắt chúng ta coi như cùng sống chết có nhau, vì vậy tại hạ hy vọng chúng ta nên nói rõ cho nhau biết mọi chuyện đi." Chàng Thành khẩn và đáp: "Vâng, Điền huynh cần biết gì, xin cứ nói, tại hạ biết sẽ trả lời hết cho huynh biết thôi." "Phải chăng Kim Linh truy hồn tẩu đã bị công tử đả thượng?" Sở Tiêu Phong trầm ngâm một chút mới đáp: "Điền huynh nói câu ấy tại hạ rất khó trả lời." Tại sao vậy Tại hạ chỉ có thể nói hắn có khả năng Đã bị thương Nhưng không thể dám xác định mà thôi Sở công tử Ác đấu với kẻ địch Mà không biết địch thủ có bị thương hay không Như vậy là sao đây Sở tiêu phong gượng cười Sự thật đúng như vậy đó Vì chiều ấy tại hạ vừa mới học xong Và đó là lần đầu thi triển mà thôi Thời anh sen vào Nếu kiếm ấy mà đâm trúng đối phương, tất sở công tử đây phải có cảm giác đó chứ? Sở tiêu phong liền đáp. Thế kiếm ấy hàm sức 10 thành chân lực của tại hạ, mỗi kiếm chưa tới đối phương đã bắn ra. Điền bá liệt cắt lời chàng Như vậy là công tử có bản lãnh bắn ra kiếm khí đó xảo. Chàng gật đầu. Vâng. Bớt quá công lực của tại hạ có lẽ không đủ Nên chỉ bắn được kiếm khí gian nửa thước mà thôi Điền bá liệt trợn mắt Nửa thước là quá đủ rồi Nếu chúng vào yếu huyệt đủ giết người rồi đó Mọi người trầm ngâm kinh dị Vì chàng có bản lãnh nỗ lực bắn ra được kiếm khí Thời anh trầm tư một hồi lâu Rồi đột nhiên bật cười ha ha Ha ha ha Sở công tử Xem ra công tử còn giấu khá nhiều tuyệt kỹ Chưa thi thố hết Có đúng như thế không Chàng miễn cưỡng gật đầu và nói Chỉ vì mấy chiêu kiếm pháp ấy quá âm độc Nên tại Hạ ít khi dám luyện tập thi triển mà thôi Câu nói ấy đã quá rõ ràng Người thông minh không cần phải hỏi thêm nữa Thầy Anh gật đầu Hiện tại sở công tử Chúng ta nên làm gì đây Chàng đáp Không còn con đường nào khác là tiếp tục đến ánh nhật nhai thôi. Điền bá liệt xoay lại nhìn Hồ Phùng Xuân. Hồ lão, xem ra dù chúng ta có đến được ánh nhật nhai cũng không thu hoạch được gì cả đâu. Nói tới đó, bỗng y im bật không nói. Kẻ xưng tên là Xuân Thu Bút kia được các nhân vật giang hồ cực kỳ kính trọng nên Điền bá liệt không dám bôi nhọ. Hồ Phùng Xuân hiểu tâm lý của y nên tiếp lời. Điền huynh đệ Phải chăng muốn nói chưa chắc Xuân Thô Bút dám xuất hiện ở ánh nhật nhài Điền bá liệt phân vân Cái ấy Cái ấy không chắc tại hạ có cảm giác e rằng Khi chúng ta đến được ánh nhật nhài Thì ở đó sẽ xảy ra biến cố gì khác thường thôi Kỳ thực Hồ Phùng Xuân Đàm chí Viễn cũng có cảm giác giống như thế Chỉ vì họ không dám nói ra lời Sở Tiêu Phong đành nói Chúng ta tiến lên trước quả thực mây mù mờ mịt Không biết sẽ xảy ra chuyện gì Nhưng bây giờ đến được ánh nhật nhai Chúng ta có cơ hội gặp Xuân Thu Bút Còn rút lui thì thu hoạch được gì đây? Hồ Phùng Xuân gật đầu Đã gần tới ánh nhật nhai rồi Đường nuôi về còn xa hơn đường tiến lên Chúng ta cứ đi tới đó có lẽ hay hơn cả thôi Sở Tiêu Phong cũng nói Đúng đó Tình thế trước mắt đại đa số vô lâm đồng đạo đều muốn gặp Xuân thô Bút. Chúng ta hãy quyết định tiến lên thổi. Điền Bá Liệt như chưa quyết tâm. Sở công tử hãy yên tâm về việc ấy đi. Chỉ có điều... Hình như trong chiếc xe kín kia có một nữ nhân. Nữ nhân ấy là người thế nào đây? Tại sao đối phương lại cứ đòi công tử trao nữ nhân ấy dạ? Sở Tiêu Phong liền nói. Điền huynh, Nữ nhân ấy là người biết nhiều điều ẩn mật của bọn người thần bí kia Chúng không muốn bị tiết lộ ẩn mật nên cần phải giết nàng Tại hạ chỉ biết tới chừng ấy mà thôi Hồ Phùng Xuân vội hỏi Sở công tử nàng ta không tiết lộ gì thêm nữa hay sao? Không hề Thời anh xen vào Sở công tử dẫn nàng ta đến ánh nhật nhai là có dụng tâm gì đây? Nghe nói Xuân Thu Bút là người phân xử rất có tránh nghĩa, tại hạ muốn giao nàng ấy trọi. Thời anh thở dài. Thế lợi y không nhận thì sao? Đột nhiên có một tiếng hú ngân dài, rồi một bóng nhân ảnh mau như điện chớp phi thân đến. Vương Bình và Trần Hoàng không đợi lệnh đã vọt thân ra ngành tiếp. Nhưng rồi cả hai lập tức lùi lại. Nhân ảnh nọ cũng kịp dừng chân. Hồ Phùng Xuân biến sắc bột kêu. Đào quá vô thành Giang Phi Tình Đào quá vô thành Giang Phi Tình Là nhân vật lừng danh Giang Hồ Hiện nay thành linh xuất hiện Khiến quần hùng ai nấy ngẩn người kinh ngạc Giang Phi Tình mỉm cười và nói ha không sai Đúng là Giang Mẫu đẩy Láo quay mắt nhìn sở tiêu phong Sở đệ Cuối cùng tiểu huynh đã đuổi kịp rồi Sở tiêu phong Bình tĩnh thì lệ Giang huynh là Giang Phi Tinh cắt lời Ta đến để giúp sở đệ một tay đây Chàng ôm quyền và nói Đã tạ Giang Huỳnh Tiếng tâm của Giang Phi Tinh trong giang hồ rất lớn Họ Giang cũng đã cao tuổi nên được mọi người trọng vọng Không ngờ lại kết huynh đệ với sở tiêu phong từ lúc nào khiến quần hùng lấy làm kinh ngạc Giang Phi Tinh từ từ nói với sở tiêu phong Chúng ta đang đối diện với một nhóm người tà ác chưa từng thấy trong giang hồ Bọn chúng không từ chối một thủ đoạn nào tiêu diệt các nhân vật cao cường võ Lâm Chúng dùng mọi phương cách giết hại những người cần phải giết Ta nửa đời bốn tàu giang hồ gặp kẻ ác cũng nhiều nhưng chưa hề thấy ai ác độc như bọn này Kiếm thuật của sở đệ cũng khá cao thầm nhưng đệ có phần hơi nhân từ đó thôi Sở tiêu phong cúi đầu Tiểu đệ xin lãnh giáo. Giang Phi Tinh nói tiếp. Huynh đệ, ai khác ta không dám nói. Nhưng sau này nếu gặp nhân vật trong nhóm người này, huynh đệ không nên lưu tình làm gì. Tiểu đệ hiểu rõ rồi. Hiểu rõ thì đừng hạ thủ lưu tình nữa đi. Tất cả quân hùng từ mọi phương tụ tập tới đây cũng trong cảnh ngộ sống chết cùng phận nên tự động hợp thành một nhóm tất cả phong cho Hồ Phong Xuân là người tạm thời nắm quyền chuyển lạnh. Họ đã vượt qua sơn cốc lúc trời vừa tối. Hồ Phong Xuân chọn địa thế sát vách núi ra lạnh dừng lại nghỉ ngơi, bắt đầu nấu buổi cơm tối.